các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net xin chào bạn thân thính giả kênh truyền hình ngôn tình ngày hôm nay việt lô sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề lấy nhầm sói đói thưa các bạn cô ngày từ nhỏ đã có ý nghĩ phản nghịch mac du sinh ra trong một gia đình quyền thế bị ép buộc bởi hàng loạt quy luật nhưng cô luôn luôn một mực phản kháng nó bởi vì cô ý thức được cuộc hôn nhân của mẹ cùng với cha là không hạnh phúc bởi vì điều đó xuất phát từ việc Bị ép buộc phải kết hôn Nhưng trái với người mẹ nhu nhược của mình Thì cô luôn luôn phản kháng Cuộc sống của cô trôi qua êm đềm Trong sự bảo hộ của người anh trai Trước sự bá đạo tùy hứng của cha Cho đến một ngày Có một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc đời của cô Lần đầu tiên khi gặp cô Hàn ta đã cường hôn cô Thậm chí còn có ý muốn cưỡng đoạt cô Khiến cho cô tức giận không thôi Và rồi cô lại phát hiện ra Người đàn ông thô lỗ và đại sắc lang này lại chính là đối tượng mà cha cô muốn chỉ định kết hôn cùng với cô. Điều đó khiến cho cô cật lực phản kháng. Nhưng điều cô không thể nào ngờ được rằng, người đàn ông kia lại luôn mặt dày mà đeo bám lấy cô không thôi. Cô phải làm gì đây để thoát khỏi cuộc hôn nhân trói buộc này? Mặc dù trái tim cô dường như cũng đang lỗi nhịp trước người đàn ông đó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng huyền lôi xe. Cùng giải thao diễn biến thú vị của câu chuyện lấy nhầm đái đoán này nhé. Lão đại yêu, nhầm lão đại yêu quý à, cậu đang ở đâu thế? Âu dùng viếm một chút của không bận tâm về hiện tượng quý tộc độc thân hoàng kim của mình. Hai tay đang ôm một đống tài liệu quảng cáo gọi ý âm ý, tiến thăng vào. Ngày thanh mai trúc má kia bạn bè đáng yêu của cậu đại giá quan lâm đây, còn cậu mau đi ra ngay đón đi. Anh dơ một bàn chân to lên, đạp một phát vào cánh cửa hé mở. Phịp một tiếng, tiếng ván cửa giải cổ của văn phòng tổng tài, lên tiếng trả lời rồi mở toang ra. Nhìn thấy một đôi mắt kinh hãi, to quá độ ở bên trong. Anh biết là mình lại đang tự đào mồ, chồn mình, làm gián đoạn một cuộc hội nghị nội các. Tuy rằng trên tay đang cầm theo kim bài miễn chết, nhưng nhầm lão đại yêu quý à? Cặp mắt tổng tài đại nhân của tập đoàn lôi phong mây đen dâng đầy đặc Còn người đen bắn ra tia lửa điện Vẫn đang nhìn chừng chừng Làm tranh tắt hết mồ hôi lạnh Chưa dám đứng ở cửa để mà cực cười Ngại quá ngại quá Tôi lại vô tình làm gián đàn hội nghị của mọi người rồi Chết tiệt Cậu tốt nhất là nên có chuyện gì quan trọng Nếu không thì Nhầm tiếu hai lạnh lung cười Sau khi liếc thấy ẩn ý về phía Âu Sùng Viễn Vừa mới tiếu sái đa văng cánh cửa lớn ra Âu Sùng Viễn hít vào một ngụm kế lạnh Bắt giác lùi lại bước chân Nhất thời biến thành con gà trống Miệng cầu ngừng kêu lên Lão đại à đừng có mà kích động Chuyện gì cũng phải nói từ từ Tôi vừa nói anh vừa dơ lên tập tài liệu trên cao Tiểu nhân ngày hôm nay chính là vận mệnh Được truyền đến để đọc ý chỉ của Thái hậu, Không phải là cố ý đến để làm phiền đâu ạ Âu xuồng viễn Bộ dạng khôi hài Làm cho những trợ lý tham dự hội nghị buồn cười không thôi Nhằm thiếu hài hờ lạnh một tiếng Sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều chiếc cằm cần nghĩ kẽ nhích lên các trợ lý lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi văn phòng của tổng tài Âu sùng viễn thở ra một hơi nguy hiểm đã qua tế bào diễn kịch ở trong con người giống như là con rắn đánh mãi cũng không chết lại bắt đầu vui vẻ ý chỉ bàn xuống anh ta trồng chân tạo tư thế lại ra sức cụ cụ hai tiếng hai tay đen tập tài liệu nâng lên trên chắn cao rồi trang nghiêm cắt lời tuyên chỉ phụng thiền thở vạnh, thái hậu chiếu viết Nhậm tiếu hài lạnh lùng liếc xéo anh ta Chậm rái đứng dậy Bàn tay bất ngờ đào qua Một tiếng thét chói tay đột ngột vang lên Ném tập tài liệu chen trán lên bàn Giống như là bị bỏng Bởi vì cầm phải cổ khoai lang Âu sùng Viễn ôm lấy đầu mà lười tới chân tường khóc thét Nhậm lão đại à Tôi là người bạn thanh mai trúc má đáng yêu của cậu đó nha Làm sao cậu có thể độc ác với tôi như vậy chứ Nói đánh là đánh Ngay cả một chút tiếp đón cũng là không có hả Tiếp đón cái đầu của cậu đó Nhậm tiếu hoài rất thay về, mỉm cười tả ác nói. Có muốn chơi có phải không hả? Đôi lúc bận tiếu ra ta đây, đang công sự bận rộn. Thập phần là thiếu vận động. Cậu vừa vẫn có thể làm một bao cắt thành hình người đó. Nhậm tiếu hoài lướt mắt một cái, nhìn thân hình gầy cầm của anh ta mà mở miệng. Lão đại à? Âu xuống viễn nghe thấy vậy thì biến sắc. Thánh thượng tha mạng, tiểu nhân biết tội rồi. Biết sai mà dừa chính là việc rất tốt. Ngài đại nhân đại lượng tạm tha cho tôi lần này đi. Nhất định là hôm nay lúc ra khỏi cửa, anh đã không quên tính toán giờ giấc theo lịch, thì mọi việc mới không thuận lợi. Chỉ cần áp dụng một chút, bệnh nghiện diễn đã bị đánh cho cả u đầu rồi. Nhậm thiếu hài hư một tiếng, tuy tiện giờ tập tài liệu, bên trong là tấm ảnh nghệ thuật của các cô. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện